Sao hai bánh xe này lại có thể chống đỡ được nguyên khí cuồng bạo ước chừng 10 hô hấp? Sở Vân nhìn vào trong túi, thoáng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ trong vòng 3 lần hô hấp hai toàn xa luân này sẽ bị nguyên khí cắn nát, nhưng thật không ngờ, vừa vào thế giới tiên nang, bỗng nhiên hai yêu binh này biến hình, hợp hai làm một, thành một đại xa luân. Cứ như vậy chịu đựng 10 hô hấp mới bị hoàn toàn vỡ nhỏ. Loại kỹ thuật luyện binh này, cao siêu hơn tiêu chuẩn Tinh Châu, xem ra lời đồn không giả. Kỹ thuật xây dựng Thiên Không Chi Thành đến từ Binh Châu. Trong Cửu Châu, Binh Châu chính là nơi luyện binh tốt nhất. Thần quang trong mắt Sở Vân chợt lóe lên, tiếp tục xâm nhập. Điều khiến Sở Vân và Tử Hào Vương càng kinh ngạc chính là, thì ra số lượng yêu binh lưu lại ở trong Thiên Không Chi Thành cũng không ít. Ngờ canh giờ sau, bọn họ đã gặp được không dưới 300 toàn sa luân. Ngoài ra, còn có hai loại yêu binh, một loại là đều xách trúc kiếm, một loại là đao thù. Mỗi một xách trúc kiếm đều có hình như dao găm, thân kiếm màu xanh của trúc, dài 3 tấc. Nhưng trong trúc kiếm cũng có thể tổ hợp với nhau, trên dưới 100 xách trúc kiếm có thể hợp thành một thanh đại kiếm, hoặc tập hợp hoặc tách ra, nếu công kích đánh tan đại kiếm Những xách trúc kiếm sẽ bỏ qua bộ phận bị tổn hại, trúc kiếm còn lại sẽ tiếp tục ngưng tụ thành đại kiếm, tiến hành công kích. Nếu không là Sở Vân, Tử Hào Vương là cao thủ vương cấp, thay là quân hầu đối mặt với đàn xách trúc kiếm, đều cảm thấy phiền phức chán ghét. Đao thú cũng như thế, mỗi một đao thú hình như rắn lớn, đều dùng một lưỡi dao hình mặt trăng lưỡi liềm tạo thành yêu binh chiến thú. Hai đao thú bị thương có thể sát nhập với nhau, hình thành chiến lực mới. Quan trọng nhất chính là, thiết bị càng nhiều, yêu binh tạo thành có tu vi càng cao. Loại phương pháp luyện binh này tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn Tinh Châu, Cấu tứ huyền diệu, ý tưởng độc đáo, khiến Phi Dương tiên tử và luyện binh đại sư vô cùng hứng thú. Tửu Hào Vương, Sở Vân cũng hiểu được, vì sao trong thiên không chi thành còn lưu lại nhiều yêu binh như vậy. Một đường đi tới gần như đều là sở văn ra tay, thu hoạch cũng tương đối phong phú. Hiện nay trong thế giới tiên nang đã có một đao thú lớn như núi cao, một thanh xích trúc kiếm dài đến hơn 10 trượng, còn có toàn xa luân hình thể không thua yêu thú hỗn độn. Ba yêu binh này đều có tu vi kiếp yêu 10 vạn năm, nếu chỉ cần một thiết bị ở trong lúc đó sẽ bị nguyên khí cắn nát, nhưng hiện nay chúng nó tập hợp lại, có thể chống được nguyên khí tồn tại được ở bên trong. Sở Vân đem tình huống này nói cho Tử Hào Vương nghe, hắn cũng giật mình đến mức chậc lưỡi, bởi vì loại phương pháp luyện binh này đã không phải đơn giản chỉ trồng số lượng với, mà chân chính có thể tự tích lũy số lượng, đạt tới quá trình chất biến. Nếu thiết bị vô hạn, có thể tạo thành ra tu vi trên trăm vạn năm, nghìn vạn năm, thậm chí là yêu binh tuyệt thế trên ước năm sao. Sở Vân suy nghĩ một chút, Thì Thảo tự nói, "Đương nhiên là có thể, mặc kệ là đao thù, hay sách trúc kiếm, hay toàn xa luân, chỉ cần thiết bị càng nhiều, tu vi tổng hợp yêu binh lại càng cao." Tuy nhiên, bởi vì tồn tại của thiên kiếp, chúng chỉ vượt qua linh yêu đỉnh phong. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, "Là ai? Ra đi." Bức tranh trên tường bỗng nhiên cuốn lên, đây là một cánh cửa cơ quan đầy bí ẩn. Một con rối thanh đồng hình người đi đến trước mặt Sở Vân và Tử Hào Vương, khom mình hành lễ trước hai người, ngữ yêu sư, ta chính là người chỉ dẫn truyền thừa Thiên Không Chi Thành, chỉ cần các ngươi thông qua một vài khảo nghiệm, có thể trở thành chủ nhân của tòa Thiên Không Chi Thành. Đây là một thanh đồng khôi lỗi hình người, toàn thân nó đều được làm bằng thanh đồng, trên mặt là mặt nạ bảo hộ bằng thanh đồng, trên người là giáp trụ thanh đồng. Tuy rằng tay không tấc sắt, nhưng bản thân nó chính là yêu binh mạnh mẽ. Kiếp yêu binh, đây vẫn là kiếp yêu phía trên linh yêu đầu tiên Sở Vân nhìn thấy thiên không chi thành, có chút ý tứ, bản thân ngươi là kiếp yêu, không ngờ không bị thiên kiếp tìm tới cửa, ngươi làm như thế nào? Sở Vân hứng thú giật giào hỏi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh đồng khôi lỗi này đều không phải là yêu binh tiên thiên, nhưng tu vi của nó cũng hàng thật giá thật đạt kiếp yêu 12 vạn 5. Thanh đồng khôi lỗi lắc đầu, đây là bí mật của Thiên Không Chi Thành, chỉ có người thừa kế mới có thể có quyền biết tất cả thông tin có liên quan đến Thiên Không Chi Thành. Hai vị dũng sĩ, các ngươi chuẩn bị tốt tinh thần nhận khảo nghiệm hay chưa? Sở Vân và Tử Hào Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, một người liền hỏi Nội dung khảo nghiệm truyền thừa của Thiên Không Chi Thành là gì, ngươi có thể kể lại một chút hay không?" Thanh Đồng khôi lỗi lại lắc đầu, "Các ngươi cũng thấy được, Thiên Không Chi Thành đã ngã xuống. Nó cần một chủ nhân mới, đến kế thừa vinh quang, thu hoạch huy hoàng mới. Nội dung khảo nghiệm truyền thừa của Thiên Không Chi Thành không thể lộ ra, cũng chỉ có một vị duy nhất có thể làm chủ nhân của Thiên Không Chi Thành. Các ngươi quyết định chưa?" ai tới đón nhận khảo nghiệm truyền thừa. Chiến trường xong đế, không gian chiến trận. Rống, rồng bay rít gào, như trời long đất nợ. Các loại đạo pháp giao phong đâm vào nhau, nổ tung thành muôn ngàn đốm sáng. Long đế từ trên cao nhìn xuống hai đối thủ trước mặt, hắn đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, "Già đế, ngươi chỉ để lại hai phân thân để kiềm chế ta, ngươi quá coi thường ta." Ngươi sẽ phải trả một giá thảm khốc vì sự lựa chọn ngu sần của ngươi." Giọng nói của hắn như sấm sét vang vọng ở trên bầu trời. Kẻ địch lưu lại cản, kiềm chế Long đế là Quỷ vương và Cự Dạ vương, toàn thân đều đẫm máu, thở hồng hộc. Xung quanh hai người bọn họ, mười cự long đang bay múa, ngọn lửa hừng hực, băng khí bốn phía, quỷ khí lượn lờ, phi nha cuồn cuộn. "Ngươi biết cái gì?" Nhìn Long đế ở trước mắt, Cử giã vương khinh thường cười nhạo một tiếng, long đế khoanh hai tay trước ngực, vạt áo bay phất phới trong cuồng phong, giả đề, sao ta lại không biết ý đồ của ngươi, ngươi chế chủ ta, không phải là muốn tranh thủ thời gian, giành được quyền thao túng tòa thiên không chi thành này sao, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 655, cạm bẫy, bất ngờ gặp lại nhưng điều này có ích lợi gì. Một thiên không chi thành rách nát, cũng không phải là tiên nang tuyệt phẩm, sao có thể thay đổi chiến lực chênh lệch giữa chúng ta? Bản đế tương kế tựu kế, đúng lúc đánh chết hoàn toàn hai phân thân của ngươi. Các ngươi đã không còn có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Quỷ vương cười quái dị, Long đế, dù sao ngươi cũng còn rất trẻ tuổi. Ngươi thành đế mới được bao lâu? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chân tướng. Hai người chúng ta vốn không có nghĩ còn sống ra ngoài, ngươi muốn đánh chết chúng ta, cũng phải trả giá cái giá vô cùng nghiêm trọng. Nhận thấy ý chí liều chết của Quỷ Vương và Cự Dạ Vương, trong lòng Long Đế bỗng nhiên cảm thấy chút bất an. Vậy các ngươi đi chết đi." Hắn hét lớn một tiếng, thập long bay lượn, trong nháy mắt phát ra đạo pháp công kích giống như sóng thần, hướng về phía Song Vương cuốn sạch chiến tuyến phòng thủ, chính là nơi này anh đồng khôi lỗi dẫn đường dừng lại. Đây là sân kiểm tra đánh giá, mời theo ta cùng tiến vào mật thất. Tuy nói là mật thất, nhưng không bằng nói là một quảng trường bốn phía bị vây kín. Bởi vì bản thân Vân Anh cự thạch phát ra một nguồn sáng yếu ớt, cho nên cho dù nơi này kín không kẽ hở, ở sâu trong bên trong tòa thành cũng sáng sủa, tầm nhìn cực kỳ rõ ràng. Mời theo ta đến trung tâm mật thất. Thanh Đồng khôi lỗi đi phía trước dẫn đường, nhưng ngay một khắc sau đó, chợt có sự thay đổi khác thường, giống như thoáng từ ban ngày tiến vào ban đêm, xung quanh chợt tối sầm. Ngay sau đó, vô số xiềng xích âm thầm tập kích. Tuy nhiên còn chưa đến gần, đã bị Sơn Hà Tuyết Nguyệt Đại Tửu hang của Tửu Hà Vương ngăn lại. Ha, không thích hợp. Xiềng xích bị cản trở, nhưng chưa rơi xuống mà như con rắn quấn quanh phía trên vại rượu. Tửu Hào Vương muốn tiếp tục thôi động, nhưng Hoàng Sở phát hiện linh quang của mình lại đột nhiên giảm dữ dội, xuống còn một nửa. Linh quang giảm mạnh như thế, sức khống chế của hắn đối với Sơn Hà Tuyết Nguyệt Đại Tửu Hang lập tức cũng suy yếu đến mức thấp nhất. Không chỉ có hắn, Sở Vân cũng chịu ảnh hưởng tương tự, linh quang vương cấp bị suy yếu xuống mức quân cấp. Soạt soạt soạt. Trong bóng tối, lại có xích sắt khổng lồ đánh tới. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, vỗ nhẹ tiên nang bên hông, lập tức lực hút thế giới bá đạo mạnh mẽ tiến ra, hút tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm bước. Tiếng động thật lớn, giống như trong khoảnh khắc mật thất sẽ sụp đổ. Rất nhanh, không còn có xích sắt công kích đến. Xung quanh vẫn tối đen một mảnh, thò tay không thấy năm ngón tay. Tử Hào Vương lấy yêu binh ra, tiến hành chiếu sáng, ánh sáng xuyên thủng bóng tối, chiếc sáng cảnh tượng xung quanh. Đây là đâu vậy? Sở vân khẽ nhíu mày. Hố lớn trước mắt rõ ràng không phải là mật thất lúc trước. Trong nháy mắt, bọn họ bị đưa tới một nơi xa lạ, là thanh đồng khôi lỗi kia đang làm trò quỷ. Không trách được ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tử Hào Vương vừa nói, vừa đánh giá bốn phía ơ. Xung quanh cái hố cũng có vô số lỗ thủng, một đám xích sắt màu đen kéo dài từ trong lỗ thủng đi ra, hiện nay phần lớn dây xích đã bị Sở Vân một đòn phá vỡ, những dây xích hung hăng ngoan đều bị cắt thành từng đoạn, nằm la liệt trên mặt đất, nhưng có một bộ phận nhỏ vì không có tham dự công kích, còn lưu lại, những dây xích lưu lại, hung ác ngoan cố cuộn lại trên quan tài màu đen, dây xích sắt thẳng tắp treo một đống quan tài màu đen ở giữa không trung. Sở Vân đến một hồi, số quan tài màu đen bị treo trên cao cũng không ít, phải hơn 100 cái. Quan tài màu đen này có cái gì? Bầu không khí bí hiểm này khiến Tử Hào Vương lặng lẽ nhíu mày. Nếu chúng ta không kịp phản kháng, có phải cũng sẽ bị dây xích treo lên hay không? Một quan tài màu đen bị phong. "Ừm." Sở Vân khẽ nói đoán. Hừ, nhìn xem sẽ biết. Đi." Tử Hào Vương giơ tay lên, bay ra một phi trùy cấp số linh yêu. Hiệu quả làm suy yếu linh quang vẫn còn tồn tại. Bởi vậy với linh quang của hắn hiện nay, cũng chỉ có thể sử dụng yêu vật cấp số linh yêu. Phi trùy phịch một tiếng, đập nát quan tài gần nhất, từ bên trong rơi xuống một bộ xương khô. Rất hiển nhiên, đây là thi hài một vị ngư yêu sư. Thi hài rơi trên mặt đất, lập tức tan dạ. Nhờ vậy, tiên nang của hắn lộ ra ngoài, thật không ngờ là một tiên nang thượng đẳng. Ngự yêu sư có thể có được tiên nang thượng đẳng, nhất định là một vị cường giả. Ánh mắt Tử Hào Vương nhất thời cứng lại. Hắn nhận ra tiên nang này, đây là Phong Vân nang, là tiên nang của Phong Vân hầu. Phong Vân hầu am hiểu yêu binh phi hành, 300 năm trước đã mất tích một cách thần bí. Thật không ngờ, không ngờ chết ở chỗ này. Nói xong, Tửu Hào Vương đưa tiên nang này cho Sở Vân, phân giải tiên nang thượng đẳng này, trong thế giới tiên nang của ngươi sẽ lại thêm hơn 10 đạo pháp tắc. Sở Vân cũng không khách khí, gật đầu tiếp nhận, dùng thần niệm tìm tòi, phát hiện bên trong có rất ít, một chút quần áo, một đống lớn thực vật đã hư thối. Yêu vật của Phong Vân Hầu cũng không còn một con nào. Ngoài ra, chỉ còn lưu lại hơn 10 ngọc giản. Trong ngọc giản phần lớn ghi lại đạo pháp thượng đẳng, tuy nhiên cũng có vui mừng bất ngờ. Sao? Trong ngọc giản này ghi chép bản đồ địa hình Thiên Không Chi Thành, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng tốt gấp đôi so với bản đồ địa hình của chúng ta. Sở Vân cất lại ngọc giản bản đồ này, tất cả những gì còn lại cho vào Hỗn Độn Hải trong Tiên Nang Tuyệt Phẩm. Hỗn Độn Hải có thể cắn nuốt tất cả, chuyển hóa thành dòng chảy hỗn độn. Sở Vân đã có phương pháp tốt để lợi dụng phế vật này. Bang bang phanh, Tửu Hào Vương tiếp tục thôi động phi chùy, đập vỡ quan tài màu đen khác. Trong những quan tài màu đen đều là xương trắng. Nói vậy, họ đều là cường giả ngự yêu trong những năm gần đây sau khi thiên không chi thành ngã xuống, đã cố ý hoặc là vô tình xâm nhập thiên không chi thành. Gần trăm cái quan tài màu đen rơi xuống, có trứng yêu thú, hạt giống yêu thực, yêu binh cổ quái, Thượng đẳng thậm chí là ngọc giản tuyệt phẩm trên có ghi lại các loại bản đồ, lệnh bài vân vân, thượng vàng ha cám gì đó, mặc kệ là Tử Hào Vương hay Sở Vân, đều đạt được một phần gia tài bất ngờ xa xỉ. Lúc này, một bất ngờ xuất hiện. Sau khi Tử Hào Vương đập vỡ một quan tài màu đen cuối cùng, lại rơi ra một người còn sống, quần áo tả tơi, đương nhiên không phải long đế, hoặc là tứ đại phân thân của Dạ Đế. Sở Vân cẩn thận quan sát không ngờ phát hiện hắn rõ ràng có biết người này, người này chính là lão nhân xem bói, Sở Vân gặp được ở chợ trên biển năm đó. Sở Vân từng dùng túy ngọc đổi lấy Quá Thiên Cực Băng Tinh trong tay hắn. Đương nhiên, sau khi Thủy lão nhân đầu nhập, Sở Vân đã biết được thân phận thực sự của lão nhân xem bói. Hắn chính là bạn tốt của Thủy lão nhân, hắn là sư phụ của Long Đạo Chi, cùng với Túy Nhất Sinh, Tinh Nữ Thủy lão nhân nổi danh tứ đại toán sư Tinh Châu Quái Tiên. Quái Tiên, sao hắn ở trong này? Tửu Hào Vương cũng nhận ra lão nhân này. Sau khi vội vàng kiểm tra một phen, Sở Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quái Tiên vẫn chưa chết, chỉ ngất đi thôi. Sau khi cho hắn ăn một chút đan dược, Quái Tiên từ từ tỉnh dậy. Hai mắt hắn nửa mở nửa khép, chỉ nhìn thấy hai bóng dáng mông lung ở phía trước mặt. Liền huệ hoài cười khổ nói, nhị vị cũng bị thanh đồng khôi lỗi kia lừa gạt tới đây. Quái tiên, sao ngươi lại bị vây ở chỗ này? Tử Hào Vương cười ha ha, hỏi. Đọc chuyện online quái tiên nhận ra giọng nói của hắn, lúc này tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Tử Hào Vương, không ngờ là ngươi khó trách có thể phá được cạm bẫy này, cứu được lão phu hục. Sao? Sở vân công tử. Không ngờ ngươi cũng tấn chức thành vương, không thể tưởng tượng được. Nhiều năm phía trước, Sở Vân từng gặp mặt và quái tiên một lần. Nhiều năm sau, Sở Vân nhận linh khí cải tạo, hình tượng thay đổi rất nhiều, nhưng quái tiên mắt sáng như đuốc, vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sau khi nói chuyện một hồi, lúc này Sở Vân mới biết được, thì ra 1 năm rưỡi trước, quái tiên vì muốn đột phá hậu cấp đỉnh phong, đạt tới cảnh giới vương gia cũng đã leo lên Thiên Không Chi Thành. Hơn 1 năm nay, một mình hắn ở trong thành không ngừng thăm dò và tiến hành đối chiến với rất nhiều yêu binh thủ vệ trong Thiên Không Chi Thành. Một tuần trước, Quái Tiên gặp một con Thanh Đồng Khôi Lỗi. Thanh Đồng Khôi Lỗi nói dối đánh bại hắn là có thể nhận được truyền thừa, sau đó sẽ kế thừa Thiên Không Chi Thành. Quái Tiên liền triển khai chiến đấu kịch liệt với nó. Trong trận chiến, Thanh đồng khôi lỗi giả thô chạy trốn, dẫn quái tiên tới nơi này. Quái tiên sơ ý, không địch lại cạm bẫy nơi này, bị phong ấn trong quan tài màu đen. Nếu không nhờ Sở Vân và Tửu Hà Vương, lâu ngày hắn cũng sẽ chết ở trong quan tài. Vậy con thanh đồng khôi lỗi thật sự là một trong tam đại mật thực thủ hộ, nó rất không đơn giản. Có khả năng quấy nhiều thiên cơ ơ, ảnh hưởng lòng người. Lúc ấy ta cũng thấy lợi tối mắt, nghĩ tới thời gian một năm rưỡi vất vả, cuối cùng nganh đón chuyển biến tốt. Bị nó đùa giỡn, dẫn tới cạm bẫy này. Cạm bẫy cũng rất thú vị. Dây xích chính là cấm linh tòa, quan tài màu đen chính là át quang quan. Chỉ cần một loại, có thể khiến linh quang ngự yêu sư suy yếu đến một nửa. Hai loại cùng tác động có thể khiến linh quang của Ngự Yêu Sư yếu bớt đến mức thấp nhất. Cứ như vậy, ta không chỉ uy được yêu vật tu vi cao, yêu vật tu vi thấp lại không ngăn được công kích của dây xích sắt. Cuối cùng ta bị nhốt ở trong quan tài màu đen. Đã biết công hiệu của Cấm Linh Tỏa, Át Quang Quan, ngay cả Sở Vân cũng phải tán thưởng không thôi. Người chế luyện ra hai loại yêu binh này, ít nhất là luyện binh đại sư có khả năng vô cùng lớn là luyện binh tông sư, loại yêu binh có thể trực tiếp cắt giảm linh quang của ngự yêu sư, được gọi là cấu tạo độc đáo, lối tắt có ích khác, cũng có một loại khí độ khai tông lập phái. Nghe đồn trong thiên không chi thành có 8 đại trận địa, được gọi là hàng rào tuyệt đối, có tiếng khen là vĩnh viễn không sụp đổ, một thất sắt đen này chỉ là một trong số đó thôi. Quái tiên đối với thiên không chi thành Quen thuộc nơi này gấp mấy lần so với Sở Vân và Tử Hào Vương. Đây là thành chỉ có một không hai. Cường đại nhất Tinh Châu, Đao Thù, Sách Trúc Kiếm, Toàn Sa Luân, Chiến Hạm Phi Thiên đều lên tới mấy vạn. Đáng tiếc chính là, vẫn không địch lại Thiên Ngoại Tinh mà. Cuối cùng ngả xuống, dọc đường đi. Quái tiên không ngừng giải thích với Sở Vân và Tử Hào Vương. Thiên Ngoại Tinh mà. Nghe thấy vậy. Sở Vân không khỏi rướn mi, hắn đã rất nhiều lần nghe được tên này, yêu có thiên kiếp, người cũng có đại kiếp nạn, chính là thiên ngoại tinh ma này. Chúng nó đều sống ở trong không gian thái hư phía trên trời xanh, nơi đó không có một vật nào, chỉ có vô số thiên ngoại tinh ma đang ngủ, mỗi một con thiên ngoại tinh ma đều tương ứng với các cường giả tinh châu, tất cả chúng nó là vận rủi ngưng kết thành thân thể là số mệnh cuối cùng của con người, cũng là một tầng ngông cùng xiềng xích cuối cùng của tinh châu. Chỉ cần giết chết thiên ngoại tinh ma tương ứng với mình, như vậy sẽ nhận được trí tuệ và khí vận cao nhất. Nói đến thiên ngoại tinh ma, vẻ mặt quái tiên đầy nghiêm trọng, thiên địa cân bằng, âm dương khắc chế tương hỗ, một người có bao nhiêu vận tốt, đối với kẻ địch của hắn mà nói, chính là vận rủi. Đại đạo chí công, đối với vạn vật như nhau, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Đừng tưởng rằng có thể tự nhiên hưởng vận may, một người hưởng thụ bao nhiêu vận may, liền nảy sinh bấy nhiêu vận rồi. Những vận rồi chính là chất dinh dưỡng để thiên ngoại tinh ma trưởng thành, liên quan đến khí vận, chính là Sở Trường Toán sư. Hiển nhiên, quái tiên đã nghiên cứu rất nhiều đối với thiên ngoại tinh ma. Nói một hồi, khiến Sở Vân và Tửu Hào Vương đều có cảm giác mở rộng tầm mắt. Thế giới khí vận của một người luôn có hạn, thiên địa không phải phụ mẫu từ ái, có thể đi thiên vị hài tử nào đó của mình, hưởng bao nhiêu vận tốt, sẽ thua thiệt bấy nhiêu, sinh thành bấy nhiêu vận rồi. Những vận rồi, bình thường cũng không phát tác, chỉ là bị tích lũy lại, bị thiên ngoại tinh ma hút. Một khi gây ra điều kiện nào đó, thiên ngoại tinh ma sẽ từ trên trời giáng xuống, tập kích Ngư Ưu sư. Đây chính là thủ đoạn cân bằng thiên địa độc hữu của Tinh Châu. Bởi vậy, chỉ cần giết chết Thiên ngoại tinh ma, sẽ là trung kết cho vận rủi của mình. Giống như một thương nhân mượn tiền ngân hàng tư nhân, khi đi tới đường cùng, mượn đồ phá hủy biên lai trong ngân hàng tư nhân, từ đó về sau, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Trong Đà Châu cũng có cách nói nghiệp lực nhân quả, thật ra có hiệu quả huyền diệu giống như Thiên ngoại tinh ma. Cửu Hào Vương cảm khái một tiếng, Cửu Châu trong thiên hạ, Tinh Châu, Đan Châu, Vinh Châu, Quỷ Châu, Đà Châu đều có điểm đặc sắc của riêng mình. Thiên Ngoại Tinh Ma chính là một trong những điểm đặc sắc của Tinh Châu. Ngoài ra, còn có nhiều thứ khác. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, bí mật của Thiên Ngoại Tinh Ma, Thiên Ngoại Tinh Ma hùng mạnh như thế, Ngay cả Thiên Không Chi Thành cũng phải bị thua, cho dù Quái Tiên ngươi chứa chỉ Thiên Không Chi Thành cũng không thể khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Coi như khôi phục tới trạng thái cường thịnh, quay lại hư không, chẳng phải sẽ lại tái hiện tình cảnh năm đó sao? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Sở Vân nghi hoặc hỏi, cũng không phải. Quái Tiên lắc đầu, Ngự Ưu sư có tu vi càng cao, thế lực càng lớn, đại biểu cho hưởng vận tốt càng nhiều, thiên địa bị thu thiệt lại càng nhiều, xây dựng vận rủi lại càng dày đặc. Bởi vậy, thiên ngoại tinh ma cũng càng lớn mạnh. Lúc trước chủ nhân của Thiên Không Chi Thành chính là ba vị vương giả, lọt vào đả kích mạnh mẹ của thiên ngoại tinh ma, hoàn toàn bại vong. Già đế cũng chết vì thiên ngoại tinh ma. Ngược lại là tu vi càng thấp, địa vị ngự yêu sư càng yếu. Thiên ngoại tinh ma đối ứng hắn, ngược lại càng yếu, bởi vậy càng dễ dàng diệt trừ, càng sớm diệt trừ thiên ngoại tinh ma càng tốt." Quái Tiên nói một phen, hai vị vương giả nghe được, trong lòng đều ớn lạnh, nhất là Sở Vân, hắn cực kỳ hiểu rõ, đến tột cùng chính mình hưởng bao nhiêu vận khí tốt. Từ khi trọng sinh tới nay, các loại kỳ ngộ nối gót tới, liên tiếp không ngừng, yêu vật khí vận trong tay hắn càng nhiều càng khiến vương giả đều cảm thấy không bằng, hiện nay tu vi của hắn đã tới vương cấp cao đoạn, địa vị bản thân cũng là thiếu quốc chủ chư tinh quốc, dưới một người, trên vạn người, đồng thời thanh danh hiển hách, ở tinh châu người đời không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hơn nữa lại được mỹ nhân yêu ái, có phúc tề thiên, đây là khí vận nồng hậu cỡ nào? Trái lại, như vậy hắn thiếu thiên địa bao nhiêu xây dựng ra bao nhiêu vận rủi. Nếu những vận rủi lần lượt phát nổ từng nhóm, giống như bệnh nhỏ không ngừng, cố gắng còn có thể qua đi, nhưng lại ngưng kết thành thiên ngoại tinh ma, một khi phát nổ chính là toàn bộ, giống như bệnh nặng bạo kích, mối nguy chí mạng, hậu quả thực sự không thể lường được. Thoáng suy nghĩ, liền có áp lực khôn cùng bao phủ ở trong lòng Sở Vân. Giờ phút này, bỗng nhiên hắn hiểu được cảm thủ của Dạ Đế. Hắn bắt đầu hiểu ra đế, vì sao Dạ đế phải cấp bách cướp Đoạt Thiên Không Chi thành như thế, chính là muốn diệt trừ thiên ngoại tinh ma của mình. Đây là một loại tinh thần bất khuất, cao quý chính là ở trước mặt thiên địa cũng không nghĩ cúi đầu. Đối với Dạ đế, trong lòng Sở Vân không khỏi dâng lên tình cảm khâm phục nồng đậm. Tuy rằng Dạ đế bại bởi thiên ngoại tinh ma, nhưng lại từ trong quỷ châu trở về, khổ tâm cô ngụy, yên lặng vạch kế hoạch bảy bố bao nhiêu năm, nếu không vì mình quấy rối, không chừng lúc này hắn đã thành công. Trở lại chuyện chính đi, mỗi một trụ củ của thiên không chi thành đều có một quả mật thực, hình giống như chiếc nhẫn, muốn nắm thiên không chi thành trong tay, sẽ nắm giữ ba cái nhẫn này. Ngoài ra, không còn gì khác, mà các ngươi từng thấy thanh đồng khôi lỗi, nó chính là người bảo vệ nhẫn, đánh bại chúng, thu hoạch nhẫn còn phải đổi Dạ đế và Long đế. Sau khi kết hợp với tin tức do Sở Vân cung cấp, Quái Tiên nói ra kế hoạch của chính mình, giờ phút này, Thiên Không Chi Thành yên tĩnh không tiếng động. Nói vậy Dạ đế và Long đế còn đang trong không gian chiến trận, giằng co chiến đấu. Đây là cơ hội, chúng ta phải nhanh chân đến trước. Quái Tiên đột nhiên dừng mắt. Hắn còn chưa nói xong kế hoạch của mình, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Cả tòa thiên không chi thành đều run rẩy lên, phát ra tiếng gầm rú ồn ào rất lớn, giống như là người khổng lồ đang ngủ say chợt thức dậy. Sao có thể là ai nắm mật thực trong tay, khởi động tòa thiên không chi thành này? Quái tiên kinh ngạc kêu lên thất thanh, có thể tạo thành quả này, trước mắt chỉ có nguyên nhân này. Thiên không chi thành đang bay lên, mặt Tử Hào Vương trầm như nước. Hắn vừa dứt lời, Hành lang đằng trước bay ra rất nhiều sách trúc kiếm, rồi sau đó là rất nhiều đao thú xông ra. Mà lúc này, ở trung tâm thiên không chi thành, Âm Dương Vương, Lãnh Kiếm Vương cùng đứng song song, ngón trò tay phải mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc nhẫn ngọc bích giống như mật thực. Mà ở phía sau bọn họ, hai thanh đồng khôi lỗi bị nghiền nát, giống rác rưởi chất thành một đống. Mặt ngoài mật thực không ngừng mà lóe ra âm quang. Trong lòng Âm Dương Vương và Lãnh Kiếm Vương, phóng ra hình nổi toàn cảnh thiên không chi thành. Ba người Sở Vân, Tử Hà Vương, Quái Tiên, giống như ngọn lửa giống như bắt mắt trong bản đồ. A ha, ha đã xâm nhập tầng thứ 3, chỉ còn một cửa nhỏ. Âm Dương Vương cười quái dị nói: Lại còn dám qua đây, thật sự là có dũng khí ngu muội. Hàn quang trong mắt Lãnh Kiếm Vương bắn ra bốn phía. Hắn và Âm Dương Vương không hẹn mà cùng thao túng yêu binh còn sót lại trong thiên không chi thành, mục tiêu chỉ thẳng vào ba người Sở Vân. Từ trong tầm nhìn của bọn họ có thể thấy, từng yêu binh thủ vệ từ trong các góc thiên không chi thành như dòng nước lũ sắt thép trui ra hối hả, lại có thế cuồn cuộn hướng về mục tiêu với ý định cuốn sạch nghiền áp, cùng các yêu binh này từ từ thân thiết đi. Trong mắt Âm Dương Vương lóe ra sự khát máu. Hắn hương phấn, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn. Hắn thấy sở vân vỗ tiên nang bên hông, lập tức giống như cái hang không đáy mở ra, hút toàn bộ những yêu binh tới tấn công vào trong túi. Tiên nang này, âm dương vương kêu lên thất thanh, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào tiên nang của sở vân. Bề ngoài tiên nang này đầy bụi bẳng, trông rất bình thường, căn bản là không thấy rõ họng nhưng lại dâng lên sóng gió ngập trời trong lòng âm dương vương, tiên nang tuyệt phẩm, giọng lạnh kiếm vương như gió lạnh cuốn sạch, tràn ngập sát ý khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Xem ra số 1 đã hoàn toàn thất bại, không chỉ không có giết chết đám người Sở Vân, còn khiến bọn họ thành công đúc được tiên nang tuyệt phẩm, thật đáng giận, bất luận có bao nhiêu yêu binh thủ vệ, căn bản là không ngăn được bọn họ ngược lại tăng cường thực lực cho Sở Vân. Âm Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, cũng không chắc chắn, ngươi đã quên chúng ta còn có một vị trợ thủ đại đế cấp sao? Lãnh Kiếm Vương cười lạnh nói. Mắt Âm Dương Vương lập tức sáng ngời, ngươi là nói, chết đi. Long đế quát lớn, cuồng long giống giận, long viêm cuồn cuộn cuốn qua, đốt cháy Cự Giáp Vương hoàn toàn thành tro bụi. Bề phần Quỷ Vương, từ một khắc trước đã bị Long đế giết chết. Già đế, ngươi trốn ở đâu vậy? Ngươi là kẻ nhát gan, quả thực là sỉ nhục cho cường giả đế cấp. Hủy bỏ không gian chiến trận, Long đế lại hiện ra trong thiên không chi thành. Hắn lớn tiếng rít gào, âm thanh chấn động, ngay cả bức tường dày của thiên không chi thành cũng che lấp không được. Cuồn cuộn như sấm, vang vọng ra xung quanh. Nghe được âm thanh này, ba người Sở Vân lập tức hiểu tình thế hiện nay. Long đế bị quấy nhiễu, xem ra giả đế hoàn thành khống chế được thiên không chi thành, long đế có thể bị quấy nhiễu lâu đến bây giờ, hiển nhiên giả đế cũng trả giá vô cùng nghiêm trọng, rất có thể là cháng sĩ mất cổ tay, cố ý hy sinh phân thân của mình. Không tốt. Bỗng nhiên quái tiên vỗ đầu, mỗi một thông đạo trong thiên không chi thành đều có thể di động, liên thông với nhau, có vài nơi còn có quy chân kính, bảo thạch mật môn, Hiện nay Dạ Đế đang thao túng các yêu binh này, hắn còn chưa nói xong, chợt nghe ầm một tiếng, bức tường cách đó không xa đột nhiên nổ mạnh mở ra, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù dày đặc, một thân hình khỏe mạnh khổng lồ từ trong bụi đi nhanh ra. Hừ, Dạ Đế, ngươi nghĩ giời thông đạo, thao túng đường đi của ta sao? Ngươi cho rằng Long Đế ta là hầu tử dễ trêu chọc sao? Ta không để ngươi như ý mặc kệ là hành lang, quy chân kính, bản đế đều không nhìn, trực tiếp xuyên thủng. Bản đế muốn trực đảo hoàng long. Hả? Giọng nói dừng lại một chút. Hắn phát hiện ra ba người sở vân, bụi mù tản đi, không phải long đế thì còn có thể là ai? Già đế cố ý thao túng thông đạo hành lang di động, cũng sớm có tâm lý tính kế để long đế đi vào. Long đế cưỡng ép đột phá, ngược lại theo đúng mưu kế của già đế bởi vậy tạo thành cục diện như vậy. Hà, tiên nang tuyệt phẩm, thấy cảnh tượng một đám đao thù, sách trúc kiếm bị tiên nang của Sở Vân cưỡng ép hút vào, rốt cuộc tầm mắt Long đế không chuyển động nữa. Sở Vân hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, che trước mặt quái tiên Tửu Hào Vương, đối diện với Long đế. Hắn biết, không thể tránh né trận chiến này. Trong hành lang dài, bụi bay bốn phía, Không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Trong sự trầm mặc, Long đế bỗng dưng ngửa đầu cười to, "Ha ha ha, ngươi chính là Sở Vân sao? Không tuổi, còn trẻ đầy hứa hẹn, lại luyện được một tiên nang tuyệt phẩm. Khó trách ngươi nắm chắc khí vận đuổi qua đây. Tuy nhiên, cho dù ngươi có một tiên nang tuyệt phẩm có thể đối kháng đại đế sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Bản đế có lòng từ bi." Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào bản đế, chủ động quỳ xuống, dâng tiên nang tuyệt phẩm lên. Sau này bản đế thống nhất Tinh Châu, ngươi chính là đại nguyên soái, dưới một người, trên vạn người. Lời còn chưa dứt, linh áp đại đế cấp liền phát ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên không chi thành đều bao phủ dưới một áp lực tuyệt mạnh, vạn vật cùng âm, vô hình núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Sở Vân Từ Hào Vương đều cảm thấy khó thở, không khỏi gian nan phát ra linh áp vương cấp để chống lại. Quái tiên thì ngay cả sức mạnh chống lại cũng không có. Linh quang hầu cấp đỉnh phong trong cơ thể bị hoàn toàn áp chế. Giờ phút này, hắn gần như muốn hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xoang mũi, hai tai, hai mắt đều chảy ra máu đỏ tươi. Uy phong của đại đế khó có thể chống đỡ, chỉ cần linh áp cũng đã khiến quân lính của quái tiên tan rã. Sở Vân và Tử Hào Vương còn thiếu chút nữa không ổn định được đầu trận tuyến. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, từ trong linh áp này có thể cảm thấy, Long Đế so với khi vừa thức tỉnh mấy tháng trước, mạnh hơn ít nhất 5 lần. Sở Vân không ngừng tiến bước, người này cũng không ngừng tiến bước. Mấy tháng qua qua, Long Đế và Dạ Đế giao thủ vô số trận. Từ thế hạ phong ban đầu, Dần dần ngang hàng Đến bây giờ chuyển thành thượng phong Áp chế lại giả đế Điều này đủ để thấy long đế càng đánh càng mạnh mẽ Tài năng chiến đấu có 1-0-2 Khó trách qua nhiều thế hệ đại đế Điều có thể nhất thống tinh châu Chỉ cần linh áp đại đế Có thể không chiến mà khiến người phải bại Linh quang hầu cấp đỉnh phong của ta Trước linh áp này Bị ép tới gắt gao Căn bản là không có lực để phản kháng Mặc dù Sở Vân có Tiên Nang Tuyệt phẩm, sao có thể địch nổi sự cường đại tới vậy? Trong lòng Quái Tiên Hoàng sợ không thôi, linh áp bàng bạc, hình thành sóng khí, đẩy bụi ở khoảng không xung quanh. Giờ phút này, thân hình Long Đế sừng sững, khoanh tay đứng ngạo nghễ. Hắn như thiên thần phủ xuống, vai chạm tinh nguyệt, lưng chống đỡ trời cao, khiến mọi người ở đây có áp lực tâm lý không gì sánh nổi vẻ mặt quái tiên kinh hãi, khó có thể che lấp. Lông mày Tử Hào Vương nhíu chặt lại, như lâm đại địch. Ha ha ha ha. Dưới áp lực cường đại này, Sở Vân bỗng nhiên ngửa đầu cười dài. Không sai, chính là cảm giác này, cảm giác máu sôi trào. Long đế ngươi càng mạnh, ta càng vui vẻ. Tiên nang tuyệt phẩm. Ở trên tay ta Ngươi phóng ngựa qua đây. Hôm nay ta sẽ lấy tu vi vương cấp để khiêu chiến đối thủ đế cấp. Một trận chiến này, ta muốn dùng lực lượng, ý chí và vinh quang, tương lai của ta. Tiếng cười vang vang, cho dù là ai đều có thể cảm giác được ý chí chiến đấu không gì sánh nổi của Sở Vân, ý chí tinh thần ương ngạnh bất khuất. Ha ha ha, cả đời xuất sắc, ngay lúc này, nào chiến đi. Mắt Hồ Sở Vân tỏa sáng. Hắn không chút sợ hãi dùng ánh mắt chăm chú nhìn Long đế. Ánh mắt Long đế đầy thâm thúy. Giờ phút này hắn hoàn toàn hiểu được, Sở Vân cũng không phải là hoang ngu, hắn là cái loại người không biết khom người. Mặc Kệ dùng lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào để áp bách hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy phản kháng ngoan cường của hắn. Tuy nhiên Long đế không chút hối hận trước hành động và lời nói của mình, từ trước đến nay hắn cũng là người cuồng ngạo như thế. Long đế không cuồng ngạo thì không phải là hắn nữa. Một khi đã nói như vậy, ta sẽ nhìn người thành thịt vội. Ánh mắt long đế thâm thúy, nhìn về phía sở vân như nhìn một người đã chết. Giọng nói của hắn lạnh lùng đến cực điểm, như thần tuyên án vận mệnh sinh linh. Sở vân không nói, lấy hành động trực tiếp đáp lại. Hắn mở tiên năng tuyệt phẩm bên hông. Xoát! Thế giới tiên năng hoàn toàn triển khai ai, cảnh tượng xung quanh lập tức đại biến. Trời cao tuyết trắng, đại địa mênh mông, cầu vòng bay lượn trên không trung. Nơi này chính là thế giới tiên nang tuyệt phẩm. Không gian khổng lồ này, một khi đã triển khai ai, ngay cả long đế cũng không kịp tránh né. Bị hút vào. Huống gì, hắn cũng có chủ ý muốn... Đi vào nơi này. Giờ phút này, ba người sở vân và tử hào vương, quái tiên... Ở trên cực nhạc hoan hỷ thuyền, quan sát thế giới này, mà Long Đế thì ở biên giới thế giới, lui về phía sau một bước, chính là biển hỗn đội. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 657, Sở Vân và Long Đế đây là thế giới tiên năng tuyệt phẩm sao. Không ngờ to lớn như thế, quả thực có thể ngang với trong thế giới Long Môn. Quái tiên trợn tròn hai mắt, Đây là lần đầu hắn tận mắt thấy thế giới tiên năng này, trong lòng chẳng ngập kinh ngạc và tán thưởng. Thế giới Long Môn chỉ là do tiên năng thượng Đảng Du Hoàng hoàn toàn mở ra, là không gian nhỏ dung hợp với thế giới Tinh Châu. Từ nay về sau, cũng không thể thu về, nhưng tiên năng tuyệt phẩm không giống như vậy. Nó có thể phóng có thể thu, tiềm lực phát triển rất lớn. Tuy rằng không gian hiện nay chỉ bằng một phần tám thế giới Long Môn, nhưng theo thời gian... Nhất định sẽ vượt xa nó. Tử Hào Vương ở bên cạnh giải thích nói. Quái tiên nghe xong, không khỏi há to miệng, giật mình. Hắn cũng không phải là chế năng đại sư, cũng chưa tới trình. Độ vương cấp, đế cấp, căn bản không tiếp xúc đến bí mật thành đế. Thế giới tiên năng này đã biện thành lưới pháp tắc quá lớn, lại có hơn một nghìn đảo tơ lý tuyến. Ngươi chính là một vương cấp không ngờ có thể tạo ra tiên nang tuyệt phẩm tới trình độ như thế, thật sự ra ngoài dự kiến của ta. Tốt lắm, tốt lắm, bản đế có tiên nang này, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần, từ nay về sau thiên hạ vô địch, không còn có đối thủ. Long đế thấy vậy, cười ha ha, vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù Sở Vân tạo ra giá tiên nang tuyệt phẩm, cũng chỉ tương đương với tiên nang thượng đẳng. Đạo tơ lý tuyến nhiều nhất là hơn 10 sợi, thật không ngờ, thế giới tiên nang này lại to như thế, pháp tắc cấu thành lưới pháp tắc nhiều như thế, chỉ cần hắn chiếm được tiên nang này, tuyệt đối là ngạo nghệ nhìn tinh châu. Sau hơn 10 năm nữa, sợ là tất cả mọi người cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiên nang tuyệt phẩm này, nhất định phải là của Long đế ta. Sở Vân, ngươi nhìn cho kỹ. Xem bản đế phá mắt trận của ngươi, cướp đi tiên nang tuyệt phẩm này ở trước mắt ngươi như thế nào? Mặc cho ngươi có ý chí chiến đấu ngoan cường đến mức nào, cũng không ngăn cản được ta. Thập Tuyệt Long trận, Long đế hét lớn một tiếng, triệu ra 10 con cự long đắc lực nhất. Thập Long bay lượn, giống rung trời. Thập Tuyệt Long trận là thủ đoạn mạnh nhất của Long đế hắn. Vừa khai chiến, hắn đã đưa ra sử dụng ý đồ vô cùng rõ ràng, chính là nghĩ lấy sức mạnh tuyệt đối, trực tiếp đánh tan mắt trận của Sở Vân, cường ngạnh đoạt thế giới tiên nang này vào tay. Vạn Thái Thanh Long, Thương Lam Hải Long, Cực Địa Băng Long, Vạn Tu Tham Long, Thương Mãng Thủ Long, Ly Hợp Huyền Long, Linh Sơn Âm Long, Vân Hải Thiên Long, Hồng Liên Viêm Long, Huyền Minh Quỷ Long, thật là lợi hại. 10 con cự long đều là cấp số tuyệt phẩm. Mỗi một con đều có tu vi kiếp Yêu hơn một trăm vạn năm Quái tiên líu lưỡi không nói nên lời Sắc mặt khiếp sợ Vi thế của Long đế cuồn cuộn Đàn Long bay lượn xung quanh hắn Hắn đầu đá lung tung Cũng không tập trung vào ba người sở vân Mà mục tiêu trực tiếp tập trung Ở giếng hỗn độn ở trung tâm đại địa Giếng hỗn độn là đầu mối Của thế giới tiên nang Là nhất nguyên chiến trận biến thành Chỉ cần đánh tan chiến trận này Xem như trực tiếp đánh tan cơ sở kiến trúc, đến lúc đó, toàn bộ thế giới tiên nang sẽ sụp đổ, như người đi xiếc trên dây, dễ dàng ngã xuống. Đương nhiên Sở Vân sẽ không để Long Đế được toại nguyện. Hắn chỉ một ngón tay, ba con kiếp yêu binh thu hoạch từ thiên không chi thành, lập tức được đưa ra, tiến vào giữa đàm long. Truyện tiên hiệp rầm rầm ầm, chỉ một thoáng, Vô số đạo pháp liên tiếp phát nổ, ánh sáng phát ra giống như pháo hoa. Không chỉ có như thế, thập long xoay quanh, long trảo vung lên, long bĩ quật xuống, long nha cắn xé. Thập long hợp thành một trận khổng lồ tiên diễm liên kết với nhau, khiến sáu chục kiếm đầu tiên bị sụp đổ, rơi dụng thành vô số trúc kiếm nhỏ. Còn chưa kịp tổ hợp lại, đã bị đạo pháp như nước lũ liên tiếp tới hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, 10 ngàn kiếp yêu dão thú tạo thành Nguyệt Nha đao nhận cũng kêu lên một tiếng, bị thương mãng thổ long đâm vỡ ra, muốn tụ hợp lại đã bị cực địa băng long xông tới, phun ra long tức, làm cho đông lạnh thành băng, lại bị hồng liên viêm long phun ra hồng viêm cực nóng thiêu hủy vô số, không ngờ lại có uy lực tới vậy. Quái tiên nhìn, kinh ngạc không nói lên lời. Tửu Hào Vương cũng trầm giọng nói, thật là lợi hại. Thập Tuyệt Long trận do 10 con yêu long cùng kết hợp, chiến lực hoàn mỹ, chỉ cần tiếp cận Long đế trong phạm vi trăm dặm, sẽ lọt vào sự bao vây tấn công của Thập Long bao vây, cho dù đều là kiếp yêu, cũng không ngăn cản được sự công kích cùng lúc của 10 con yêu long, nhưng sáu chục kiếm, đao thú hy sinh, cũng không phải không có giá trị. Điều này khiến Sở Vân đứng ở ngoài, tra xét rõ ràng về Thập Tuyệt Long trận. Thập Long cùng bay phối hợp ăn ý, thủ đoạn công kích đa dạng, lực công kích mạnh khiến người giận sôi. Chính nhờ sự tấn công đơn giản, tương hỗ với nhau, dễ tổ hợp của yêu binh, lại thêm thuộc tính của thập long bao gồm đủ loại mộc thủy hỏa thổ băng vân âm ám, rất khó tìm được một loại yêu vật có thể làm tấm khiên thịt ngăn cản được bọn chúng. Chỉ có đồng thời khống chế yêu vật trùng trận, lấy công chống công mới có có thể chiến thắng. Nghĩ như vậy, Sở Vân lập tức thao túng toàn xa luân lùi lại phía sau, đồng thời điều động hồng yêu đầy trời. Long đế cười ha ha, cũng không truy kích toàn xa luân đang chạy trốn vẫn xung phong liều chết bay thẳng đến giếng hỗn độn. Chính là lúc này, Thất Tinh chiến trận, thần quang trong mắt Sở Vân chợt lóe sáng, ngay lập tức, yêu vật tạo thành mắt trận Thất Tinh, trực tiếp hiện ra giữa thập tuyệt long trận. Đồng thời, toàn xa luân quay lại, Trở về chiến trường, hồng yêu đầy trời, hình thành trận mưa ánh sáng, cũng ầm ầm rơi xuống. Đây là một trận đại hỗn chiến kịch liệt. Trong không gian phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Long đế, long thú bay lượn, hồng yêu thoảng hiện, sa luân chuyển động, tinh quang tràn ngập. Từ chỗ quái tiên nhìn lại, chỉ thấy yêu vật hai bên đánh túi bụi, tạo thành một đại chiến hình tròn với màu sắc rực rỡ, cục diện cực kỳ sôi động. Sáng lạnh mà lại nhiều tư thế, Thương Maãng Thổ Long là yêu thú mạnh về đánh vật lý, ỷ vào mình có da dày thịt béo, ở trong chiến trận đấu đá lung tung, nó phá khai tham cật xạ ở mắt trận Thiên Tuyền, lại phá Long nguyện thủ ở mắt trận Khai Thiên. Sau đó phát nổ một tiếng, đụng vào thiết bản, mộng thận loa văn bối ở mắt trận Diêu Quang. Toàn sa luân nhân cơ hội gào thét lao đến, mới đi đến nửa đường. Còn chưa đánh trúng Thương Mãh Thổ Long, đã bị Ly Hợp Huyền Long phát ra Ly Hợp Huyền Quang bay khốn. Hồng Yêu đầy trời chen chúc về hướng Ly Hợp Huyền Long, muốn giải vây cho toàn Sa Luân, lại bị Hồng Liên Viêm Long và Cực Địa Băng Long phá trùng không chặn lại. Tuy nhiên, Ly Hợp Huyền Long lại bị đánh lén, đây là do Hồng Yêu không màu ở trong mắt Trận Thiên Xu ra tay. Âm ba cuộn cuộn Bích Hải chiều sinh tiêu và Linh Sơn âm long ở mắt trận khai dương chống lại. Tiểu Bao Tử ở mắt trận Thiên Quyền thì chợt ẩn chợt hiện, không ngừng phụt ra đan khí, trị liệu cho Minh Hữu. Vạn Tu Tham Long cũng hành động tương tự, Long Tu tung bay, phát ra các loại đạo pháp trị liệu. Quái Tiên ở trên thuyền chỉ nhìn một lát, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thế giới tiên nang, phong vân chuyển động, thoáng cái Sở Vân đưa tất cả kiếp yêu binh toàn sa luân, bảy vị yêu vật tiên thiên, gần 9000 con sắc hồng yêu gia chiến trường, cuối cùng ngăn cản bước chân của Long đế.